Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là tôi cũng là một người trong quán này Tôi đương nhiên phải ra mặt giải quyết Cô hấp tấp cái mũi Cảm thấy thập phần bất bình Anh còn nói tôi không có đại não Cô tức giận đấm hắn một cái Tôi không phải cố ý lớn tiếng Hắn thở dài Cái cầm tựa như trên đầu cô Đừng có khóc nữa Tôi càng muốn Cô nổi giận nói Vẫn khóc sẽ biến dạng Nghe được cô nói lời bốc đồng, khóe miệng của hắn không khỏi dơ lên mỉm cười. Anh quản được tôi. Đáng giận, hắn chính là miệng xấu, mới có thể luôn làm cho cô tức giận. Kỳ thật, cô rất cảm kích hắn đứng dậy, đem cô cẩn thận bảo hộ. Cô cảm thấy thật an tâm cùng ấm áp. Cô nhắm mắt lại, nghe tim đập trầm mồn trong ngực của hắn, cảm xúc sao động dần dần bằng phẳng xuống. Khúc quản lý là người tốt, cũng là người tốt thích giáo huấn. Tựa như tai nạn xe cộ lần kia Hắn mặc dù cũng là trước cho cô một phen dân dạy Nhưng vẫn phải không từ vất vả Ôm cô đến bệnh viện Chờ cùng cô, cầm thuốc Còn mang cô về nhà nghỉ ngơi Một cái đoạn ngắn lại trong đầu cô hiện lên Cô phút chốc mở mắt ra Không thể nào, hắn, hắn Làm sao vậy Hắn cảm giác được cô gái trong ngực thần thể cứng ngắc Cô rút khỏi ngực của hắn Liền lùi lại ba bước Không thể tin nhìn hắn Làm sao vậy À, không có việc gì Cô này tránh ánh mắt của hắn Tim đập trong ngực như sấm đi chờ vào trong tiệm Khúc túc hoàn toàn không tin cô nói Đi theo phía sau Chỉ là cô nhanh như chớp trốn vào phòng bếp Có ý định trốn tránh Thời gian kế tiếp Tuyết Ngọc Nhi rõ ràng né tránh người nào đó Hoàn toàn trở đến phòng bếp làm việc Cho dù đưa cơm Cũng là lấy tốc độ cực nhanh đi tới Không có dừng lại nhiều Khúc túc bất mãn, đầy bụng vẫn nhẫn nại đến khi cửa tiệm đóng cửa. Hắn thu hồi máy tính, tầm mắt miễn cưỡng đảo qua, chuẩn bị y tên đến bắt người thì thấy cô gái kia thần sắc quái dị đi tới. Khúc quản lý. Tôi... tôi có lời muốn nói với anh. Hắn nâng lông mày tuấn tú, có chút ngoài ý muốn. Cái chuyện kia... Cô ấp úng mở miệng. Cùng người ta nói chuyện, phải nhìn thẳng đối phương mà có lễ phép. Khúc túc nâng mặt của cô lên. Tôi... Tôi vừa nghĩ tới cả tính nghiêm túc của hắn Cô không khỏi đỏ mặt Lắp bắp khỏi không lên lời Nghĩ ra rồi Hắn hừ lạnh một tiếng Dung lượng não của cô thật sự là nhỏ đến thương cảm ân Cô cúi đầu có chút hổ thẹn Tôi biết rõ khúc quản lý từ trước đến nay Nghiêm túc cẩn thận Nói một không hai Nhưng cái chuyện, cái chuyện kết giao Chúng ta giống như tại nổi ra một chút vấn đề Tay cô chỉ so so một chút khoảng cách Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì Con mắt hắn mãnh liệt liết đồng cứng cô Khi đó quản lý hỏi Tôi tưởng thuận miệng nói Cho nên mới mới Cho nên nói chuyện có thể không tính nói À tôi không phải có ý tứ này Cô hít khí Cùng hắn nói chuyện rất hào tổn trí nhớ Ý của tôi là Chúng ta song phương nhận thức không giống nhau Cô là nói Từ đầu tới đuôi đều là tôi một bên tình nguyện Đôi mắt hắn lộ ra hung quang Phải Trong thế hắn từng bước đến gần Vội vàng đổi giọng oh, Không phải tôi không phải ý tứ này Đầu cô dao động giống như vật lộn đọ sức Với cái cổ Không nói một tiếng vứt bạn trải lại Còn cùng người đàn ông khác thần cận Cô thực cho là tôi sẽ không cùng cô so đo Hắn vừa biết được tin Cô tạm thời rời cương vị công tác Lập tức gọi điện thoại cho cô Lại phát hiện dãy số đã ngừng sử dụng Mà đuổi tới chỗ ở của cô Vừa mới nghe cảnh vệ nói cô đã trở lại tần trúc Cô gái này hoàn toàn cắt đứt liên lạc Cùng hắn làm cho hắn cực kỳ tức giận Hắn hiểu được cô là muốn Một lần nữa xuất phát Nhưng nghĩ đến một lần nữa của cô Cũng không bao gồm hắn Điều này làm cho trong lòng hắn ý thức tức tối Mọc lan tràn Đơn giản là một chút báo cáo công tác bên cạnh Dựa vào lý lịch bề ngoài Từ chất liền tìm được cha cô Ngược lại đi tới đây Tôi không biết có cùng anh kết giao Cô lướt trộm giò xét hắn Không quản lý Bằng không đã như vậy rồi Tôi thành tâm hướng anh xin lỗi Anh cũng đừng có cùng cô gái nhỏ như tôi so đo Cho nên cô thừa nhận là có chuyện này Giọng điệu hoàn toàn nói chuyện công việc ờ, Hoàn toàn là hiểu lầm Cô cười theo Vậy cô phải đền bù tổn thất cho tôi như thế nào Hoàn toàn là người làm ăn khôn khéo Tôi tin tưởng Khúc quản lý đã rõ ràng cảm nhận được ánh náy của tôi Nhìn mặt hắn không biểu tình Ho hai tiếng chuyện kết sao coi như là chưa nói gì, cô cứ nói đi. ánh mắt hắn tà ác để sát vào cô. được được rồi, khước quản lý. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.